Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 499, sinh tử chi luyện. Không được rời xa nơi này. Đinh Nhạc quyết nói chuẩn bị lui về. Nhưng vào lúc này, Đinh phía sau xuất hiện một bóng người. Ánh mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Nổ vang một tiếng, một tòa bảo tạp đến Đinh Nhạc trên người phịch một tiếng. Đinh Nhạc Lao đầu tiến vào nồng nặc tử khí bên trong. Hải Vân. Đinh Nhạc gầm lên rít gào, nhưng âm thanh nhưng là không có truyền tới. Hải Vân đạo nhân cười gằn. Rất bình tĩnh thu hồi bảo tháp. Trên đầu hắn cũng chìm nổi một cái tàn tạ chí bảo. Một cái không nhìn ra chất liệu bảo kính. Màu xanh nhạt. Nhưng trên mặt kính nhưng là có ba Bốn nói rõ ràng vết nứt Hiển nhiên là chịu đến nghiêm trọng thương tích Bất quá tuy rằng như vậy Nhưng phía này bảo kính lộ ra uy năng vẫn như cũ khiến người ta run sợ Cẩn thận cảm ứng Tựa hồ cũng không thể so cái kia tạo hóa các kém bao nhiêu Cũng chính là có cái này bảo kính Mới để hải vân đạo nhân ở này nguy hiểm trong hoàn cảnh bình yên vô sự này khắp núi bảo vật đều là bản tỏa. Hải Vân đạo nhân ánh mắt quét một vòng. Như vậy một vệt vẻ tham lam có bảo kính hộ thân. Hắn quả thực là không có sơ hở nào. Đáng tiếc cái này chí bảo. Hải Vân đạo nhân nghĩ đến đỉnh nhạc đỉnh đầu thập tự giá. Vậy khẳng định là một cái hiếm thấy chí bảo. Bất quá lần này nhưng là bỏ lỡ cơ hội. Để hắn có chút đau lòng tự nói một tiếng Lăn lộn tử khí bên trong thánh quang đem đinh nhạc bao phủ Không ngừng ngăn cản cái kia ăn mòn mà đến tử khí Bất quá tử khí bên trong có cỗ âm lánh chi khí Nhưng là để đinh nhạc cảm giác toàn thân đều là đông cứng giống như vậy Để đinh nhạc không khỏi thôi thúc pháp lực Nổ vang lưu chuyển Loại bỏ âm lánh kia chi khí Hô Từ khí bên trong, một luồng gió thổi tới, một đạo khí tức như có như không nhộn nhạo lên quẹt vào đinh nhạt. Phù phù một tiếng. Đinh nhạt ngã nhào trên đất trên. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hãi. Chỉ là một luồng khí tức như có như không liền để hắn không chịu nổi. Nguyên thần đều muốn tùy theo sụp đổ giống như vậy. Làm sao có thể làm cho hắn không sợ hãi? Là người nào khí tức Đạo tôn sao, điên nhạc trong lòng kinh nghi. Hắn thân thể thật giống bị cầm cố giống như. Thật giống có một tòa thần sơn giống như. Khó có thể nhúc nhích. Ông ông ông. Thánh thập tự giá chấn động. Thánh quang không ngừng lăn lộn mà ra. Ui năng bị kích phát, muốn chống cử. Nhưng vẫn như cú bị ép tự tử, tử. Không có gì bất lời thánh thập tự giá. Dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Đinh nhạc trong lòng không khỏi âm u một thoáng Này liền người mục đều không có thấy Chỉ là một tia khí tức tràn ra mà thôi Liền có thể đè chết chính mình Nói đùa sao Đinh nhạc ánh mắt kiên định Pháp lực sôi trào Cả người hỗn độn tiên quang đều là rung động đùng đùng thần lực phun trào Đứng lên đến Đinh nhạc thấp dòng gầm thép Xương đều là cạc cạc vang vọng Cả người trong trước mắt đều là chảy một thân đại hãn Lên cho ta Đinh nhạc cắn sang gầm nhẹ Trên người băng băng vang vọng Gân xanh bất ngờ nổi lên Phịt một tiếng vang lớn Hắn một cái chân giấm ở trên mặt đất Đại địa thật sống đều là lay động một chút Ta ngược lại muốn xem xem bên trong lại cái gì Đều vẫn là còn có thể muốn mạng của ta Đinh nhạc ánh mắt lộ ra tàn nhấn sắc Gian nan về phía trước bước một bước nhỏ Răng rắc Đinh nhạc chân trái loán một cái Bên trong xương nước toát Một giọt giọt máu tươi không khỏi lộ ra lỗ chân lông tràn ra Nguộm đỏ đảo y Đi Đinh nhạc hét lớn Hốn đổn tiên quang như hỏa thiêu đốt tự bùm bùm vang lớn Trong trước mắt chữa chỉ được rồi trên đùi thương Lần thứ hai bước ra một bước Bất quá lúc này Thật giống bị kinh động giống như vậy Cái kia tràn ngập ở giữa không trung khí tức đột nhiên rung động Quét đến một thoáng đinh nhạc Nhất thời Âm âm âm ba tiếng vang lớn Đinh nhạc liền lùi lại tam đại bộ Mới miễn cưỡng ổn định Bất quá kháng toàn thân đều là bắt đầu máu huyết Trong cơ thể xương có hơn nửa đều là nước ra rồi Hơn nữa không chỉ là thân thể liền đinh nhạc nguyên thần đều là ở trong người giết gào Nguyên thần trên cũng là có từng tia từng tia vết sản nứt Mới đi rồi hai bước dĩ nhiên liền lui ba bước Điều này làm cho đinh nhạc trong lòng bay lên một luồng bất khuất chi khí Hắn vẫn đúng là liền không tin rồi Sinh cơ thạch Đinh nhạc cắn sang trong cơ thể xuất hiện một khối sinh cơ thạch ầm một tiếng chính là tan ra Một luồng nồng nạ đến cực điểm sinh cơ tản ra Lưu chuyển hắn toàn thân trong chớp mắt Đinh nhạc lần thứ hai khôi phục đi Đinh nhạc lần thứ hai cất bước Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là Luồng khí tức kia vẫn không có động đây tử khí bên trong, một tiếng thay thảm đến cực điểm kêu to chính là truyền đến. đón lấy một cái bóng mờ trực tiếp nhào vào trên người. A! Đinh nhạt kêu to. Thánh thập tử giá bên trên thánh viêm từng luồng từng luồng tuôn ra, lưu chuyển đinh nhạt toàn thân. Muốn tiêu diệt cái kia hư ảnh, nhưng này hư ảnh so với trước nhìn thấy mạnh rất nhiều. Cho dù là thánh viên cũng là đối kháng hồi lâu Mới bị tiêu diệt luyện hóa Hóa thành một luồng thanh khí hóa vào trong nguyên thần Nhất thời Đinh nhạc nguyên thần cũng là lần thứ hai khôi phục Thậm chí tỏa ra quang mang càng thêm ấm ánh Nơi này có thể mài rúa ta để ta càng gần hơn một bước Đinh nhạc ánh mắt sáng ngời Tuy rằng này ngăn ngắn không tới chốt lát thời gian hắn ngàn cân treo sợi tóc mấy lần nhưng cũng là không có không công chịu khổ cái kia hốn độn tiên thể tựa hồ cũng tinh tiến một tia nguyên thần cũng lại như thế trên thực tế bây giờ Đinh nhạc ở hốn nguyên cảnh tiến một bước đều là cực kỳ khó khăn bởi vì hắn hầu như đã đến hốn nguyên cảnh cực hạn Hứa nhiều phương diện chính là tạo hóa cảnh đều khó mà so với hắn Đương nhiên Tiếp tục tiến lên một điểm một tia Đối với Đinh Nhạc tới nói đều là cực kỳ hiếm có Mà những này Đều xếp xếp ở chứng đảo tạo hóa hậu đạt được thu hoạch Thu được biến chất Trở lại Đinh Nhạc đấu chí ngang nhiên Ánh mắt lộ ra hỏa diễm Lần thứ hai về phía trước Lần này, hắn đầy đủ bước xa 5 bộ mới gây nên luồng khí tức kia ba động Quét qua hắn, âm âm âm vài tiếng Hắn lần thứ hai lùi về sau, bất quá so với mà xuống Lần này, hắn mới bất quá lùi về sau tứ bộ Có tiến bộ thì có động lực Đinh nhạc đấu chí càng thêm sụp sôi Ra sức đi về phía trước Cả người đều là đùng đùng đùng vang vọng Xương vỡ vụng Huyết nhục bị đè ếp thành một đoàn vẫn như cũ không ngăn được hắn sinh cơ thạch từng khối từng khối dùng đi Càng có áp dưỡng hóa thành thanh khí Đinh nhạc tuy rằng nguy hiểm vạn phần Tại mọi thời khắc đều ở bị thương Nhưng còn chưa đủ trí mạng Hồi lâu Đinh nhạc đã thâm nhập tử khí bên trong Mà chu vi tử khí cũng là nồng nặng hầu như muốn hóa thành hơi nước, hỗn loạn Để đinh nhạt đều không nhìn thấy phía trước có cái gì Hơn nữa những này tử khí cũng là biến cực kỳ lợi hại Thánh thập tử giá tỏa ra thánh quang đều là khó có thể tiêu diệt Chỉ có thể chống đối ở bên ngoài mà thôi Hô, tử khí bên trong tràn ngập khí tức lần thứ hai chuyển động Lần này là chân chính bị đinh nhạc đã kinh động Gió cuốn lên Khí tức bồng bình Trực tiếp quét về phía đinh nhạc Phịt một tiếng Như thái sơn ác đỉnh Đem đinh nhạc ép ở trên mặt đất a Đinh nhạc sống to Khuôn mặt đều là dữ tợn lên Hắn xương cốt toàn thân trong dây lát này nước toát hơn nửa Huyết nhục đều là xúc ở cùng nhau dị động lại pháp lực bị ớp về Đan Hải Nguuyênn Th thần muốn nước toát trong giây lát này tử vong bao phủ Đinh Nhạ quanh Đinh nhạc tiên thể phát sáng hốn độn tiên Quang trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực kích phát cả người tiềm lực chống lại luồng khí tức kia đồng thời Đinh nhạc chỉ còn lại mấy khối sinh cơ thạch toàn bộ tan gia hóa thành một luồng bàng bạc sinh cơ lưu chuyển toàn thân Cực lực chống lại